Xin chào các bạn khán giả thân mến Các bạn đang nghe Phần lai kênh của cuốn tử thuyết Hẳn lý mình như anh Tác giả Trần Đô Trang Lối lên tổ thang đã khóa Vân loay hoay lục tìm chìa khóa Bàn tay hơi cóng Những đợt gió hung hãn của đêm mùa đông Làm nàng cảm thấy ớn lạnh Và nàng còn ớn lạnh hơn Khi hai bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ấn nàng Vào những chiếc chân sông sắt Giọng thín rõ mùa một trong đêm Mẹ mày, chạy đâu cho thoát Hơi rượu và mùi khét khét cây gây, gây lộn mưa chung lấy nàng lin xích lại ép chặt người nàng vào cánh cổng. Hai bàn tay man dại lên trên thân thể đang vùng vẫy của nàng. Tiếng hai cánh cửa hằn rỉ va vào nhau, tiếng thở hổn hển và tiếng lầm bầm kỳ lỳ lẫn chửi rủa của hắn trộn lẫn làm nàng buốt óc. Đàn tay vào cửa tường để lấy điểm tựa. Phẫn hận thân hình vì nột bật ra đi bỏ chạy. Nhưng tin đã nhanh hơn một nhịp. Hắn tóm được chiếc mũ đằng sau áo nàng Kéo phát khóa cờ chiếc áo khoác Để thoát khỏi bàn tay thu bạo Nàng phong phanh một chiếc áo lên không tay Chạy thẳng ra đầu ngõ Tiếng chân nặng mê đuổi theo sau Vân hùng chân thật gấp Bất chấp cơn mưa và gió rét Nàng lao thẳng ra đường Và suốt nữa thì bị chiếc ma tít đảo đâm phải Đố mua cửa xuống xe Chưa hết dùng sốt vì bộ dạo của nàng Thì đã thấy thịnh chạy ý ạch ở đoạn đầu ngõ Nó hiểu ra vấn đề khá nhanh Vẫn vã cười áo quảng vào vai nàng Vừa lúc đó Một chiếc Vespa vòng tới Thanh nhìn chiếc đỏ vẫn mở rộng cửa Rồi lặng lặng quay xe Thanh, nghe em nói đã Vân vùng khỏi tay tú chạy theo không ngớt gọi tên chàng, thành không ngoảnh lại mà tăng ga để tiếng gọi xa dần, cho đến khi có một tiếng phanh kết giận người vang lên ở cái đoạn đường mà chàng vừa bỏ lại, chàng mới giật mình dừng xe. từ góc phố một chiếc taxi kéo bần đã vọt ra, điên cuồng lao thẳng về phía vân. thành gục mặt vào tay, chàng ước sao mình có thể khóc. Nhưng không Nhưng không có một giọt nước mắt nào Chảy ra từ các mắt đau ngầu Vì thiếu ngủ của chàng Nỗi đau đớn dường như đã gặp nhấm Và làm cho từng khoang nhỏ Trong ốc chàng trở nên nhức nhối Vân vẫn chưa tỉnh Tố đã mọt đôi xe Cắn được chiếc taxi phóng ẩu Nhưng vụ va chạm Cũng làm nàng gã đập người xuống đường Hậu quả của cú ngã đó Nghiêm trọng hơn cả Vân Và chàng tường thành đã lặng đi khi ông bác sĩ trước lạnh lùng nói hai chữ giải thai rồi bước ra phần bị sốc và ngắt ngay sau đó ngay cả khi bà y tá ngáy ngủ trong mũi tiêm khá cầu thả lên lần già tái nhợt nàng vẫn không tỉnh không kịp tìm phong bì giữa đêm khuya thành vội vã rúi tờ năm vào túi ông bác sĩ để nhận được một câu thông báo cụ thể và nhẹ nhàng hơn. Tha ít tháng mà để qua đợt mạnh quá. Đã siêu âm kết quả tốt, không sốt đau, bệnh nhân không choáng, chỉ là sức tâm lý, tiêm thuốc ăn thần rồi. Đây là đơn thuốc tạm thời mua hai đầu thôi. Một cái là dịch truyền còn một cái là kháng sinh. Hiệu thuốc ở bên trái công chính ấy. Ông bác sĩ thích nói trống không đi khỏi. Thành vẫn thẫn thờ Ý thức về một mầm sống vừa mất đi níu chặt chân chàng Một vài người thức cho người thân Nằm cùng phòng lên tiếng an ủi Chỉ dẫn cho chàng mấy thủ tục Không thành văn trong bệnh viện Và rục làm nhanh lúc nào hay lúc đấy Chàng thậm chí còn không thể hiểu nổi họ nói gì Cho đến khi tố bước tới bên vỗ vai chàng Chưa mà tít đỏ đã nát bén phần đuôi xe Nhưng thật may Là tố chỉ bị vài vết sách Và bầm tím không đẹp nỗi quá nặng Cậu để tớ đi mua thuốc cho Vào trong kia đi Thanh máy móc lắc đầu Rồi đi dọc hành lang Những sự kiện liên tiếp xảy ra Trong một khoảng thời gian quá ngắn Đã đem đến cho chàng quá nhiều đau khổ. Với chàng Đây là một cơn ác mộng Vài ngày sau Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt không tỏ ra hoảng loạn hay kích động, vẫn giữ phần bề mặt u uất đau đớn. bác sĩ vẫn phải cho nàng dùng thuốc an thần. buổi trưa nàng nằm mê mệt. ông túc sau khi mang thêm tiền cho thanh chi dùng trong bệnh viện cũng đã quay về cơ quan. hạnh phương xuất hiện trước mặt thanh đúng lúc đó. em nghe bố nói anh đã đưa đơn thôi việc có phải vậy không? thanh không gật Cũng không lắc đầu Chàng lặng lẽ chỉ ra hành lang Và nhanh chóng khép cửa lại Khi đã ở ngoài khuôn viên bệnh viện Chàng mới lên tiếng Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy nữa Phương ạ Hôm trước anh đã nói rõ với em rồi Vậy bây giờ anh xoay sở ra sao Chị Vân thì bị như thế Tiền đâu mà Anh tự lo được Cảm ơn em Em xin lỗi Hôm ấy em đã quá giận Hạnh Phương sụt xịt Thanh nhìn gương mặt lúc nào cũng như một diễn viên kịch của Hạnh Phương Khẽ lắc đầu Hôm qua Một tuần kể từ sau buổi nói chuyện của chàng với cô ta Chàng đã xin nghỉ việc Mọi chuyện bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của mẹ Hạnh Phương và mẹ chàng Hai người thường nói vui là sẽ làm thông gia của nhau Trước khi gặp phân, Chàng cũng nghĩ rằng Tình cảm tương đối nhạt nhẽo với Hạnh Phương sẽ có thể phát triển thành một cái gì đó cao hơn tình cảm anh em, một thứ gần như tình yêu. Thậm chí, chàng cũng không quá ngần ngại khi để bà Hạnh Nhu giới thiệu cho chàng một công việc tốt ở công ty của ông trưởng cũ, tức là bố Hạnh Phương. Nhưng việc Hạnh Phương lơ thanh đi khiến chàng cảm thấy khá ái náy. Nhưng chàng đã cố gắng rất nhiều trong công việc Và không để ai chê trách Sau đó Khi đến với Vân Cảm giác ấy này đó cũng đã phai dần Chỉ tới những ngày gần đây Hạnh Phương gặp lại Và đột nhiên thấy thích chàng Mọi chuyện mới trở nên phức tạp Tuần trước Chàng đưa mẹ về quê Phía mũ cấp cũ bên nhà ngoại Bà nhã rủ cả mẹ con Hạnh Phương cùng đi Trưa hôm đó Bà đã đòi vào một khu du lịch sinh thái câu cá ven đường Để tạo điều kiện cho Phương và Thanh nói chuyện riêng Trong tròi câu cá vắng vẻ Phương đã nói rằng cô ta yêu chàng Rằng cô ta đã sai lầm khi bỏ rơi chàng Rằng cô ta muốn được làm con dâu của mẹ chàng Thanh đã nhẹ nhàng Nhưng kiên quyết từ chối Kể cả khi hạnh Phương dùng nhan sắc và giá sản để quyến rũ Chàng vẫn không thay đổi Bực tức Cô ta đã tuyên bố rằng Chàng là đồ lợi dụng Và thì sẽ làm cho chàng phải hối hận Một tuần qua Những chi tiết nhỏ trong công việc của chàng Thường xuyên bị xếp nét bất bề Từ trước đời nay Có một quy luật Là thanh rảnh rỗi nghĩa là mạng của công ty Hoàn toàn ổn định và an toàn Thế nhưng Cấp trên giờ đây lại kêu ca Về việc chàng rảnh rỗi là một kỹ sư chuyên về bảo mật. Thành làm việc rất thận trọng. cấp trên thấy vậy lại cho rằng chàng chậm chạp. và khi chàng nói ra ý định viết phần mềm bảo mật riêng để phù hợp với đặc thù công ty, họ đã gạt đi. chàng biết mình đã trở thành cái gai trong mắt ông bảo thăng, quyền giám đốc và là bố của hạnh phương. ngay cả thói quen đi xe vespa của chàng cũng bị nêu ra châm biếm giữa cuộc họp. Nhìn hôm nay, sau một trận lưu đỉnh của ông Thăng nhằm vào chàng vì mấy ngày nghỉ đột xuất, Thành đã được đưa đơn việc. Thanh Phương vẫn khóc nãi không thôi. Tiếng nức và những giọt nước mắt của cô ta khiến Thành bất nhẫn. Chàng ngồi xuống bên cạnh cô ta trên chiếc ghế đá hẹp. Cô à cứ thì ngẩn vào vài chàng. Thành quay mặt sang phía khác, và những người già như vẫn không rời chiếc ghế đá. Chàng nói nhờ Em nín đi Anh nói là anh không giận em mà Anh nói là anh không giận em đi đã Ừ, anh không giận em đâu Thanh nói như cái máy Mắt vẫn nhìn miên man về góc vườn hoa Ở đó có một gia đình bệnh nhân Người đàn ông bê đứa trẻ lựng niệu Trong khi bà vợ bốc quýt và rút từng ngùi cho chồng không giận nhưng không thèm nhìn mặt em. Hạnh Phương thu tít sụp xuống nước. Thành quay lại nhìn xưa, giơ tay nắm hơ vào bàn tay đang vò nát mảnh giấy ăn. Ta cố mỉm cười với cô ta, như trước đây chẳng vẫn làm. Nụ cười cuối cùng trước khi thực sự đắm vào cơn ác mộng. Các bạn tỉnh dậy thân mến.